Sang Hảo Vũ đi cùng xe với Liễu Vân Vật đến công ty Trong ba người, Bách Vũ Trạch là người Thượng Hải gốc, ngay cả học đại học, cũng học ở đây Mặc dù Liễu Vân Vật đi du học nhiều năm, nhưng nhà ở Thượng Hải Vì thế, chỉ có Sang Hảo Vũ là người xa đến, hơn nữa lại là người nước ngoài Công ty xúc anh thuê một ngôi nhà, gần nhà Liễu Vân Vật, nên Liễu Vân Vật quan tâm đến anh hơn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 Xe hạ vũ vừa nói chuyện với Liễu Vân Giật về những thay đổi của Thượng Hải, vừa cưới đầu nhìn lên dài của mình, những gì Liễu Vân Giật nói chỉ truyền đến tay anh, rồi lại bay đi. Anh không biết anh ấy đang nói gì, đầu óc của anh chỉ đu lại hình ảnh của một người, từ thoải qua đến giờ vẫn chưa xóa bỏ được. Ô, lại thêm một người nữa, mau xem thôi.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 Chung nhã tệ có thân hình đẹp, như bức hoa mới nhú, lâm mặt cũng không có, vì thế, lâm mặt không thể là chung nhã tệ được Cô đứng ở chỗ trong cùng, ngần thang máy yên lặng nhìn vào nút bấm, chiếc áo khoác màu đen ôm lấy thân hình gầy yếu nhưng không hề giấu đi khát vọng tồn tại của cô Giang hảo vũ nhận thấy tất cả mọi người xung quanh đều phải khoảng cách với cô, cho dù đứng chiên chút cũng không dám bước đến gần cô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 không thể phủ nhuận công lao của chị anh em rất lớn chị ấy không ngừng nổi tiếng trong ngành giải trí bọn em cũng nhờ đó mà phát triển theo nhưng trong công ty không ai không hiểu chị anh em có thể thành công như thế là dựa vào năng lực của chị Lâm Mặt vì thế nhất định không được xem thư ký Lâm Mặt ở công ty địa vị của chị ấy cao hơn cả tổng giám sát văn ngay cả cấp trên cũng phải để chị ấy tương lai của các anh nằm trong tay chị ấy hãy để đến ngày thành công và nổi tiếng nhé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 Vào tới cửa đã nhìn thấy Lâm Mặt bước ra từ phòng làm việc của văn bác Vừa lọt một vài tài liệu Vừa bước về phía phòng minh Hiệu Yến có vẻ vô cùng ngưỡng mộ nói Phòng làm việc đó là phòng tốt nhất của công ty Có thể ngắm cảnh đẹp hai bên sông, hoàng phố Nếu mà được ở vị trí của chị Lâm Mặt Thì cả cuộc đời này em vô cùng mãn nguyện Chị mơ đấy à Em ẩn không nể nang tỏ vẻ coi thường Rồi cười hi hi và, và vội vàng chạy đi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 Bác Vũ Trạch rút tai nghe ra khỏi tay, nói chua chát, có vẻ như cậu xúc ruột không chịu nổi nữa. Liễu Vân Giật và Giang Hạo Vũ không đồng tình với ý kiến đó, chỉ nhìn nhau? Liệu Vân Giật kéo xét tay anh cười nói, Có vẻ như tối qua, anh đắc tỏ với cô ấy rồi, nên hôm nay cô ấy mới lạnh nhạt như thế. Tôi rút lại câu nói về vận may lúc trước, tương lai có vẻ như chúng ta sẽ rất khốn khổ đấy.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 Cô sẽ sắp xếp và tuyệt hết sức chu toàn. cửa phòng đột nhiên mở ra, một người bước vào phòng, không chào cô mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện đang làm việc. Làm mặt không ngưỡng đầu, vẫn gõ bàn phím với tốc độ rất nhanh. Cả công ty tranh tinh chỉ có một người bước vào phòng cô mà không gõ cửa, đó là Á Nam, bạn thân của cô. Cô nghĩ rằng tội Á Nam đến để tranh luận với cô, nên cô không nói gì, cũng không ngưỡng đầu lên, tỏ vẻ như không hề biết và có người bước vào.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 Cũng chỉ người có địa vị như cô mới đủ tư cách đề nghị như vậy. Các nghệ sĩ khác đều cảm thấy vô cùng ủng mộ. Mình phải nhận vai diễn. Làm mặt ngạc nhiên, nhìn về mặt bình tĩnh của Tô Á Nam có vẻ như không dám tin. Bỏ kỳ nghĩ, kỳ nghĩ này cô ấy phải đấu tranh mãi với cấp trên mới được phê duyệt. Vì sao nó bỏ là có thể bỏ ngay? Bỏ kỳ nghĩ, mình bỏ khi nghĩ mình phải nhận vai diễn. Còn nữa...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 Cô sẽ trở lại làm việc cho anh em, vì thế cô ấy chủ định sẽ đóng bộ phim này với sự nổi tiếng của anh em. Để giúp những người mới này nổi tiếng không cần mất quá nhiều thời gian, cô ấy biết không thể thuyết phục cô nên đã lùi một bước và có cách để đạt được mục đích của mình. Làm mặt vàng yên lặng, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tù anh em đã giữ dẫn vào cô quá lâu, khiến cho cô cảm thấy hơi lo lắng nếu có một ngày nào đó cô ra đi, anh em sẽ ra sao?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 Tụi Á Nam đang đắc ý, vì biện pháp hiệu quả của mình, bọn cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt như xoáy của Lâm Mặt. Cô đột nhiên hẻ sợ, bọn vàng đứng dậy, bước đến, nên nói, Tiểu Mặt, cô làm sao vậy? Có phải là mình sai rồi không? Xin lỗi, cô đừng tức giận được không? Được không? Không sao, chỉ là gần đây mình thấy hơi mệt thôi. Lâm Mặt cuối đầu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 có phải mình cảm tính quá không? Mỗi lần cậu quyết định điều gì đều có lý do chính đáng của cậu, luôn muốn tốt cho mình, nhưng lần này mình không hiểu vì sao cậu lại bỏ rơi mình. Nếu mình có làm điều gì không tốt, cậu có thể trực tiếp nói với mình. Tiểu Sy, mình cũng sẽ tình nguyện sửa sai. Điều gì mình cũng có thể nghe theo cậu. Tiểu Mạc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 Với người trong nền giải trí hư hư thật thật, thật giả lẫn lộn, cô chỉ tầm tâm tầm ý tin tưởng Lâm Mặt, yên tâm giao mọi việc của mình cho cô. Nhưng bây giờ, cô không thể xác định được Lâm Mặt có nghĩ là cô như vậy không. Lần đầu tiên thấy tô án em sợ hãi như vậy, Lâm Mặt có vẻ không hiểu. Vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Tô án em cười đau khổ, bước đến bên cửa sổ. Nhìn lên một trời xa xăm cô quyết định nhân câu hỏi này nói hết những điều từ lâu luôn đủs 6 kín trong lòng thiếu mặt cái gì cậu cũng tốt cả cậu sẽ gian uống tú như thế tài năng như thế từ trước 9 giờùng là mình còn đến cậu cậu chưa bao giờ con đến mình cậu chưa bao giờ đến bất cứ ai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 Không thể củ nhận, nghe những lời Tô án Anem nói, trong lòng Lâm mặt rất cảm động, nhiều năm nay bên cạnh cô chỉ có Tô Anem, tiếng cưa và sự khoảng phát, cá tính thẳng thắn bất chấp tất cả của cô ấy, khiến cho Lâm mặt rất ngưỡng mộ ủng mộ cuộc sống, thuận vùng xuân gió, không hề gặp trắc trở của cô ấy, vì thế người vốn có ý định sống ẩn mình như cô, vì sự nghiệp thuận lợi của người bạn thân mà tiếp tục bước tiếp, chọn cách dẫn thân vào môi trường làm việc để hào quen,